Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 388 thành trung thành. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Vốn là không thoải mái gì. Dọc trên đường đi lâm hiên nếm trải không. Ít đau khổ. Bây giờ cuối cùng đã đến nơi này. Không tránh khỏi nhẹ. Nhóm khẽ thở ra. Hắn đem thần thức thả ra. Tìm hiểu một chút về thành thị phía trước. Trong ký ức của lạc y. Hắn vẫn chưa từng tới nơi đây. Lúc này Lâm Hiên, đối với bộ lạc đứng đầu mặt Nguyệt Tục, ít nhiều cũng có chút tò mò. Thành này cực lớn, dài rộng đều cỡ gần trăm rằm, nhưng không phải là xây bằng cự thạch. Trong giấy khoe âm sơn nhiều nhất chính là cổ thụ. Nên thành này là lấy một tài liệu là nguyên liệu xây dựng chủ yếu. Nhưng nhìn vạn lần không nên xem nhẹ sức phòng ngự của nó, đây là những cây cổ thụ ngàn năm cực kỳ cứng chắc. Cho là dùng kim cương đại. Phủ ra sức mà chặt cũng chỉ có thể lưu lại một ít vết dấu, không hề kém bao nhiêu so với thạch tạng. Ở các cứ điểm quan trọng thì dùng thiết một có khả năng phòng hỏa. Công, hơn nữa các vu sư còn thiết lập thêm các cấm chế thành này dù không thể nói là không thể công phá, nhưng sức phòng ngự cũng cực kỳ. Kinh nhân tại cửa thành có rất nhiều người, tuy nhiên hầu như không thấy tu tiên giả Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút gì sắc nói khô diệp đại sư. Chúng ta hiện tại có nên đáp xuống không? Không. Khô diệp lắc đầu mỉm cười giải thích vu pháp đại hội sắp. Được tổ chức, vu sư các bộ lạc đã tập hợp đủ nơi này. Khuê Nguyệt Bộ. Bọn hắn là chủ nhân tự nhiên sẽ không thất lễ với chúng ta ở chung. Tâm thành này có nơi chuyên tiếp đãi các vu sư chúng ta. Ồ. Lâm Hiên gật đầu cũng không nói thêm gì, hai đảo độn quang trực. Tiếp từ bầu trời xẹp qua, phi vào khuê Nguyệt Thành. Trong trước mắt đã bay qua khoảng cách mấy chục sẵm, rất nhanh thêm một. Tòa Tiểu Thành khéo léo tinh xảo hiện ra trước mắt hắn. Thành Trung Thành. Lâm Hiên không nhìn được chấn động hô lên một. Tiếng nhỏ. Tiểu Thành này dài rộng tới hơn 10 dặm cũng là dùng một dữ nên. Nhưng toàn bộ là thiết một cứng rắn chung quanh vài dặm quanh thành. Không có phàm nhân lai vãng có thể tiến vào nơi này là các Vu sư thân. Phận cao quý. Sau khi đến gần tiểu thành, Lâm Hiên đột nhiên cảm giác toàn thân bị ép xuống. Dường như lực hút bóng chốc gia tăng tới mấy lần. Hóa ra hay. Người bọn họ đã bay vào trong phạm vi của cấm không cấm chế. Mặc dù cái này sao làm khó được Lâm Hiên Nhưng hắn tự nhiên sẽ không Lỗ mãng xông vào thành thực cùng khô diệp đại sư hạ xuống Phóng tầm mắt quan sát một chút Thực sự cũng không có ít có vô sư tới Đang tới lui Thì ra là khô đảo hữu sao Chúng ta có hơn 200 năm Không gặp quả thật là đúng lúc Một âm thanh âm hàn vang lên Ngữ điệu thì càng gay gắt Lâm Hiên quay lại nhìn thấy phía sau hắn có Hai gã vô sư đứng trước một người dáng vẻ cao gầy nhưng lại mù một con mắt cả. Người nhìn qua âm khí nặng nề phản phất như độc xà đang rình người. Mà khệ, Tu Vi cũng không kém là kết đan sơ kỳ đỉnh dai. Người đứng phía sau hắn là một thanh niên dáng người cường tráng là Trúc Cơ Kỳ Tu Tiên Giả. Loại cảnh giới Tu Vi này hiện nay lâm hiên tự. Nhìn không chú ý, tuy nhiên hắn cũng không muốn gây ra động tính, sắc. Mặt trầm mùn lui ra phía sau, cúi đầu hơi thấp xuống. Thì ra là kêu. Khôn đáo hứu. Khu Diệp nhẹ ôm quyền nhưng vẻ mặt lạnh nhạt. Lâm Hiên. Vô cùng thông tuệ, nhìn ra trong đáy mắt của lão lộ ra sự cảnh giác. Hai người này vốn là có cửu oán Lâm Hiên sơ lược đoán ra quan hệ của họ. Như thế nào tiểu tử phía sau ngươi chính là thiên thương bộ các. Ngươi lần này tham gia vô pháp đại hội. Kiêu khôn đưa mắt nhìn sang. Lâm Hiên, hàn quang trong mắt lóe lên như hàn huyết của loài bò sát. Nếu như là trúc cơ kỳ đệ tử, tâm trí bạc nhược có lẽ đã như thấy phải. Áp dụng. Nhưng Lâm Hiên vốn là đang giả mạo, tu vi và thần thức cao. Cường thế nào có thể là còn trên hắn trong lòng thầm cười lạnh lùng. Nhưng trên mặt lại lộ ra sợ hãi Hắn còn chưa phản ứng Khô Diệp Trưởng lão thân hình bay thoáng qua Che ở phía trước lâm hiên nói Kiêu đảo hữu đây là ý gì Lại ở nơi này đối với một tiểu bối suất Thù chẳng lẽ không sợ tuần sát sứ tới Kiêu khôn vốn đang hung hãn là vậy Nghe nhắc tới tuần cha sứ sắc mặt Cũng không khỏi biến đổi Lập tức cười rộ lên khô Diệp đảo hữu nói Chơi kiêu mố thân phận như thế nào Há có thể đồng thủ với một tên Vãn bối Khô Diệp sắc mặt bất định hiển nhiên cũng không cùng đối phương sung Đột cười lạnh một tiếng nếu là như thế Khô mố cáo tử là y chúng Ta đi Vân trưởng lão Lâm Hiên tự nhiên là theo sau Mặc dù không nhìn Lại hắn vẫn cảm giác được những ánh mắt lạnh băng phía sau Đi ra xa hơn trăm trưởng Khi đã không còn thấy bóng dáng đối phương. Lâm Hiên lúc này mới mở miệng hỏi trưởng lão. Người cùng người kia. Có cửu oán. Ăn đã là chuyện xưa hơn 200 năm. Âm thanh khô diệp có phần cảm. Khái nói. Năm đó khi ta còn trẻ. Là tham dự thanh niên vu sư các bộ lạc so tài. Ở trên vu pháp đại hội. Ta liên tiếp thắng vài trận đầu. Về sau đụng độ với phong trần bộ. Kiêu khôn này. Khi đó người thắng trong chúng ta có thể tiến vào. 10. Ăn trận chiến đấu kia nhất định là vô cùng khốc liệt. Khốc liệt. Có thể nói như thế. Diệp khô lại thở dài năm đó ta vốn. Còn thanh niên huyết khí phương cương cảnh giới tu vi cũng ngang. Người bây giờ mà kêu khôn kia thì kém hơn một chút. Nhưng trong tay của hắn có hai món linh khí uy lực không nhỏ. Chúng ta liên tục giao đấu hơn một canh giờ vẫn là bất phân thắng. Bại, pháp lực hai người cũng nhanh chóng tiêu hao Lúc này luận về tu. vi mà nói, ta cảnh giới cao hơn hắn tình huống tốt hơn một chút. Kêu, khôn mắt thấy hắn sắp thua, lại hèn hạ sử dụng đến chiêu số hạ lưu. Ám chiêu. Lâm Hiên có chút giật mình vu pháp đại hội này không? Phải đơn giản chỉ là so tại sao, làm sao có thể sử dụng chiêu số hạ. Lưu, điều này cũng không có gì kỳ lạ khô diệp trên mặt lộ ra một chút xấu. Hổ nói từ trăm vạn năm trước, chúng ta mặc nguyệt tộc bị tần tục. Đánh bại, phải di rời đến vùng hoang sơn hiểm địa này. Các thủ lính, trong tục thực sự không khoảnh khắc nào quên đi ý muốn báo thủ, cho. Nên đại hội này tuy là so sánh thực lực, nhưng thật sự là chân chính. Đối địch cũng không mấy khác biệt, càng không có hạn chế quy của gì. Thắng lợi là mục tiêu quan trọng thứ nhất. Chỉ cần có thể chiến thắng. Bất luận là thủ đoạn gì đều có thể sử dụng. Lão lại nhìn thoáng qua. Lâm Hiên nói là y, đó cũng là ta nhắc nhở ngươi. Ở trong vu pháp, đại hội thi tài, nhìn vạn lần không thể tồn tại tâm ý nhân tử. Nếu không là ngươi tự gánh lấy thiệt thòi lớn, ân, Lâm Hiên gật đầu, lộ ra vẻ mặt kính cẩn, nhưng lại có phần ngạc. Nhân hỏi, nhưng trưởng lão ta không có hiểu nếu hạ thủ không lưu tình, vạn, nhất chết người thì làm thế nào? Phải biết mặt nguyệt tộc nhân số vốn đã không nhiều, vô sư càng nói là, quý giá vô cùng. ngươi yên tâm có chúng ta mấy lão ra hỏa ở đây, sao để sinh ra sự? Tình như vậy tình huống không tốt tự nhiên sẽ ra tay ngăn cản, nói tới đây lão ngừng lại một chút. Dường như nhớ về chuyện xưa ta và kiêu khôn so tài, hắn sử dụng ra ám chiêu. Ta nếu như bị đánh trúng, mặc dù sẽ không chết nhưng bị thua nhất định là chắc chắn, không thể. Tiến vào 10 thứ hạng ship đầu thương thiên bộ chúng ta thu được Linh, đan ít tới không đáng kể.